Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thấy mình xinh đẹp quá Xinh đẹp không giống người phàm Không bao lâu dẫn thần làm từ trong phòng thừa quần áo lao ra Cái này làm sao mà có thể đi ra ngoài gặp người được đây Mang áo ngủ ra So với váy dạ tiệc này còn kín cấp mấy lần đó Cô chỉ vì đi tìm mục thiên dương mà thôi Làm sao lại phải trả giá lớn như vậy Ngay cả trước đây cô từng có 8 bạn trai Nhưng cũng chưa có ai nhìn thấy Cô lộ ra nhiều như vậy Chỉ là nhờ tới bạn tốt kiêm cấp trên của cô là lội dai dai đã uy hiếp. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng cần phải hy sinh. Thằng thắn mà nói trong vòng một năm này, nếu như không phải lôi dai dai nhiều lần che đậy cho cô, thì có thể cô đã sớm về nhà ăn một mình rồi, cho nên cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dẹp cầm hoa ở một bên, từ trên xuống dưới dò xét cô một phên mà đánh giá. Trừ bộ ngực không đủ lớn, tỷ lệ coi như là căn xứng Đơn giản là thêm một cái đệm ngực là tốt rồi Còn nhỏ ư Của cô đã là cúp bê rồi đó nha Cháu không muốn đệm ngực rất là kỳ quái Nhưng Diệp cầm hoa căn bản Còn để ý tới kháng nghị của cô Cố ý thay cô cải tạo. Một giờ sau một thiên dương vô cùng đúng giờ Đưa tay gõ cửa Khi hắn nhìn thấy soán thần lâm Thì cả người cũng ngây ra Lúc trước là một đầu tóc tán lặn như quỷ Không thẳng cũng không cuốn rối bù Bây giờ đập vén lên trình tề hai bên mép tóc được uốn dịu dàng đáng yêu, mà dạ phục trên người của cô làm phơi bày vùng cổ cùng bả vai của cô có vẻ vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn. Bộ dạ phục này đại khái là 20 vạn. Không nghĩ tới trưởng mẹ hắn ra lại còn có cô gái thứ hai, có thể đem đường cong cùng giá trị của bộ y phục này thể hiện được hoàn mỹ như vậy. Con gái thật đúng là bách biến mà. Cũng không tệ lắm. Hắn mở miệng nói. Cũng không tệ lắm thôi sao? Giãn thần làm cô sống đến 23 tuổi Cũng chưa từng xinh đẹp như vậy Cô càn bàn không dám tin tưởng Không ngờ nổi mình cũng có thể xinh đẹp như thế Cái gì được gọi là không tệ lắm hả Diệp Cẩm Hoa nghe loại ngôn ngữ bình dung qua la như thế Rất muốn trừng mắt với con trai một cái Nếu không có người ngoài thì bà đã làm như vậy rồi Nhưng bà là thần tượng của người ta Hình tượng không thể không chú ý được Dù sao tôi vốn cũng không phải là một mỹ nữ đi Doãn thần lâm làm bộ rất là tự biết rõ, dáng vẻ của mình, mặc dù trong lòng không phải như vậy. Đối với tôi như vậy mà nói cũng đã tốt lắm rồi. Mộc thiên dương nghe Doãn thần lâm cứ như vậy nói ra lời không tự tin, không cách khi mà liếc cô một cái tại chỗ. Chẳng lẽ tôi không thể tự chiu khách mình sao? Doãn thần lâm ngờ qua mặt nhỏ nhắn của mình lên, đón nhận sự xem thường của Mộc thiên dương. Đương nhiên là không thể. Mộc thiên dương bá đạo nghĩ, nói với cô bốn chữ này, Nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút Anh hình như là không có lý do Cùng lập trường gì để nói Hán chỉ là, chỉ là ghét cái bộ dáng tự tin này của cô Nhưng mà thôi đi Đi thôi Sau khi bò xuống những lời này Mục Thiên Dương liền dẫn đầu đi ra ngoài Sau khi mang cô tiến vào trong hội trường Mục Thiên Dương liền tự mình đi xã sao doãn thần lâm bị bỏ rơi ngồi một chút Đã không yên hơn nữa bụng của cô thật là đói Sớm biết tìm Mục Thiên Dương phải tìm lâu như vậy Thì cô đã ăn trước hai cái bánh bao rồi mới đến đây Nhưng hiện tại cô không có viện trợ Bởi vì người tốt đó đưa cô vào Bây giờ chẳng biết đã đi đâu rồi Cái quái gì chứ Chính mình cũng như vậy tới mất dạng chỗ nào rồi Nào con có thể giúp cô tìm người được đây Cô đành phải cố gắng cứu tế Trước cùng nhóm khách ở cửa Tham dò vị trí của mực thiên dương Nhưng căn bản không có người nào chú ý đến cô Cũng không có ai Có sắc mặt hòa nhã với cô cả Thậm chí bọn họ còn ở sau lưng cô Châu đầu ghé tay vào nhau Cô bé này là ai vậy chứ Tôi cũng không biết nha Không phải là tên kim tiểu thư nhà ai chứ Xem ra là không giống Một người đàn ông hi hi ha ha nhạ báng. Sợ là gà vừa mới lẫn vào giáo hội thượng lưu Muốn được cùng với một thiên dương Chẳng như thế thì đi khắp nơi hoài người ở đâu Giống như là ngoài chợ vậy Gà ư Nghe thấy chữ này Doãn thần nam cũng không nén được tức giận nữa Cô tức giận quay đầu mà cắt tiếng mắng các anh coi nơi này như là một cái chợ dù gì dù gì cái gì mà vì cả đó à trong nghe mắt khuôn mặt của người đàn ông xanh mét mà toàn hội trường bỏ qua huấn luyện chuyên nghiệp mi chen ở ngoài ánh mắt của mọi người đều chuyển đến phía cô giãn thần lam phát hiện sự việc không ổn khuôn mặt đỏ lên vội vàng ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí tôi là giãn thần lam đại diện cho a Tấn. nghề nghiệp cũng có danh tiếng cũng không phải là gà cô không cam lòng tự lẩm bẩm trận xuân sau này cô già thành cùng với mi chân ở xa cũng chú ý tới ánh mắt của hai người không ngừng nhìn về phía giãn thần lam cô ấy hình như là cô giài cảm thấy là dãn thần lam nhưng lại không xác định hình như là hắn càng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.